t r ư ơ n g hai trăm năm mươi hai họ rồ sĩ ma dạng rồ rụt đại vây câu dạ cờ s ỉ cả bụ tổ vốn cho là mình chắc chắn phải chết nhưng không nghĩ sẽ nghe thế sao mấy câu nói không khỏi mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên suy nghĩ thật kỹ đi dịch thần vừa mới nói xong thân thể biến thành một đoàn bạch vụ h i ệ n nhiên chỉ là một ả n h phân thân hắn đến tột cùng là hạ người gì dạ cờ s ỉ cả bụ tổ dạ cờ s ỉ cả bụ tổ một người ngây ngốc đứng tại chỗ trong lòng t ầ m tư hàng vạn hàng nghìn hắn chỉ cảm thấy mình và họ rổ x ì m à hết thể đều bị hoàn toàn xem thấu cái này phút chốc giả cỡ x ì ca bụ tổ cảm thấy dịch thần so với họ rổ x ì m à còn muốn đáng sợ rất nhiều đạn rổ dịch thần thần sắc cơm l ã n h cực kỳ tuy là hắn xem thấu họ rổ x ì m à dự định nhưng không có nghĩa là hắn không phải sinh khí tương phản cũng là bởi vì hắn xem thấu họ rổ x ì m à cử động đã biết hắn cùng đạn rổ ý tưởng lựa giận của hắn càng là đạt tới cực hạ họ rổ xỉ m ạ đây là dương mưu đoán chắc hắn dịch thần tính cách biết một kiện sự này lời nói tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ cho dù là dịch thần biết tỏ rổ xì mà kế hoạch cũng không lệ bên ngoài bị đạn r ổ như thế tính kế hơn nữa còn là xúc động dịch thần phẫn nộ nhất nhất không thể để cho người đụng vào địa phương hắn làm sao lại thờ ơ vừa lúc một lần quá với các ngươi coi là sổ cái dịch thần trong lòng bỗng nhiên nổi lên một cái điên cuồng ý niệm trong đầu trong lòng sát cơ lan tràn ra Thu nạ nhân đại ngươi còn muốn đi đổ a đi trước hỏa quốc ngắn sách đường phố con đường bên trên xì、sì、dùn có chút bất đắc dĩ đối với su nạ tám trăm sáu mươi nói rằng đương nhiên muốn cược su nạ cười nói nếu phụ cận chính là ngắn sách đường phố làm sao có thể bất quá tới đây bên trong một chuyến nhưng vấn đề là dịch thần cho chúng ta tiền đều toàn bộ thua sạch xì、sì、dùn đau đầu cực kỳ hôm nay các nàng lại muốn san phong lộ túc rồi sao hiện tại xỉ dùn nhưng là vô cùng hoài niệm dịch thần ở thời gian ít nhất không cần hỏi ăn ở sự tình đau đầu sợ cái gì hắn còn thiếu ta một tỷ đây không có lại đi ra xù nạ nói đến phân nửa nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất thay vào đó là một mảnh lạnh l ù n g vẻ một tay đẩy ra xỉ dùn thân hình lõe lên tại chỗ biến mất âm âm vừa rồi các nàng đứng vị trí nhất thời muốn nổ tung lên hơn nữa còn là liên tiếp bạo tạc nổ p h t x ú nạ đứng ở trên cây nhìn phía dưới bạo tạc ánh mắt nhìn về phía trong rừng cây là ta mời các ngươi đi ra vậy thì các ngươi tự động tự cảm thấy đi tới ảnh tử mô phỏng thuật ở x ú nạ rơi vào trên cây thời điểm một đạo bóng dáng lặng yên không tiếng động tiếp cận x ú nạ phanh x ú nạ nhẹ nhàng nhảy bờ gfc đồng thời hướng về phía sau cây một bước cả cây nhất thời sụp đổ trốn ở phía sau đại thụ nạ dạ nhất tộc nhì dạ không thể không né tránh hội tụ xù nạ thiên thủ cước lực một k í c h hắn cũng không dám đi ngăn cản tâm c h u y ể n thân chi thuật nạ dạ bộ tộc dạ mạ nạ cả nhất tộc đáng tiếc thuật này các ngươi đều không tu luyện đáo g ra xù nạ tâm niệm vừa động buộc phát ra khổng lồ trả cờ dạ nhất thời đem điều này thuật giải khai hành thi chuyển tâm c h u y ể n thân chi thuật dạ mạ nạ cả nhất tộc nì dạ nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn bị chính mình thuật cho cán trả phong độn siêu đại đột phá một cơn lốc gào thét mà đến đem s ù nạ bao trùm ở cơn lốc bên trong sự di động của nàng trở nên bước đi gian nan thổ độn hoàng tuyển triệu hầu như tại đồng nhất thời gian s ù nạ mặt đất dưới chân đã biến thành một mảnh ao đầm vẻ từng cái người xuyên cùng loại ám bộ quần áo cổ nổ hạ nỉ h dạ xuất hiện tại hoàng tuyển triệu phụ cận kết xuất hoàn toàn tương tự ấn kết hỏa độn hào hỏa rít gào thuật một cỗ kịch liệt thiêu đốt hào hỏa diễm p h o n g phật gầm thét m ả n h thu một dạng nào qua ở phong độn tăng phúc hạ uy lực không ngừng cất cao trong nháy mắt đem bước đi chật vật xù nạ bao phủ ở hỏa diễm ở giữa như vậy sớm chuẩn bị hảo liên thủ thế tiến công mới có thể có hiệu quả đi chỗ tôi ở giữa đi ra hai bóng người họ rồ xì maz đạn rồ ở chỗ này mai phục lâu như vậy trải qua diễn luyện phòng trừng sẽ có hiệu quả đi họ rồ xì maz ngoài miệng nói rằng nhưng mắt rắn cũng là lóe lên không muốn người biết vẻ quỷ dị ta còn nói là người nào nguyên lai là hai người các ngươi một cái cổ nổ hạ cố vấn trưởng lão một cái cổ nổ hạ phản nhẫn như vậy hai người thế mà lại tiến tới với nhau xem ra cổ nổ hạ là ước gì ta chết xù n ã bỗng nhiên xuất hiện tại đạn rổ phía sau nắm tay đã mang theo tiếng xé rón lện đi qua thổ độn thổ lưu bích một đạo tường đất ở đạn rổ sau lưng mọc lên nhưng cực kỳ đáng tiếc căn bản đỡ không được xù n ã nằm đấm phanh tường đất nát b ấy đạn rộ thân thể bị một quyền đánh bay ra ngàn mét xa thổ độn thổ lao đổi ra khỏi mặt đất bay ra từng cục đá lớn chỉ lát nữa là phải đem xù nạ phong tỏa cho vặt cũng muốn đối phó ta xù nạ lạnh rên một tiếng căn bản không cần thi triển nhân thuật một quyền một cước trong lúc đó đem toàn bộ tảng đá đánh nát rơi đạn rộ thi triển thổ lao căn bản không có biện pháp hội tụ vào một chỗ phong độn chơi chán a các ngươi vậy hỏa độn hỏa long viêm đạn bao phủ hết thẻ sóng lửa đập vào mặt hai cái theo đản rộ mà đến thuộc về nạ giã bộ tộc cùng giã mạ nạ cả nhất tộc nhị giả ngay cả tránh né cơ hội cũng không có đã bị hỏa diễm cắn nuốt hết dù nạ không hổ là tsun ạ nhiều năm như vậy không thấy thực lực của ngươi chẳng những không có giảm xuống ngược lại so với quá khứ mạnh hơn họ rộ xì mà dùng khàn khàn tiếng nói nói rằng không nghĩ tới ngươi ly khai cổ nổ hạ nhiều năm như vậy không có thực lực chiến đấu c ư nhiên không có giảm xuống thật là khiến người ta kinh ngạc đản r ỗ đứng ở họ rồ xì m ã bên người nhưng ngươi hôm nay giống nhau là không đường có thể trốn phản bội cỗ nổ hạ người đều không có kết cục tốt dù cho ngươi là đệ nhất tôn nữ cũng không ngoại lệ đừng đ ù a tan ở nụ cười được không ngươi lão bất tử này còn không phải là cùng cỗ nổ hạ phản nhẫn cấu kết cùng một chỗ ta có thời điểm thực sự rất bội phục ngươi mặt ra đến tột cùng là cái gì cấu tạo lại có thể vô liêm xỉ đến trình độ như vậy khó trách ngươi cả đời đều không làm được hổ cả dù cho ta gì diễn ra ỏ rồ si m à gi cũng không làm hổ cả ngươi cũng không làm được xu nạ cười nhạo nói trước khi chết g i ế t gào sao nếu như ngươi chỉ có như vậy di ngôn như vậy ngươi có thể đi chết đạn rổ ánh mắt lạnh leo d u nạ nói cái gì hắn đều sẽ không sinh khí nhưng duy chỉ có cái này giống nhau h ỏ rồ si m à gi đạn rổ nói rằng tứ tử viêm trận từng đạo màn ánh sáng màu tím hội tụ vào một chỗ tạo thành một cái kết giới đem s ù nạ quân họ dồ x ĩ maz còn có đạn dỗ mang tới căn bu n ỉ dạ đều phong tỏa ở đầu mặt các ngươi cứ như vậy tự tin có thể đối phó được ta cẩn thận nơi đây sẽ trở thành các ngươi tuyệt địa s ù nạ cười lạnh nói cái này phút chốc nàng đối với cổ nổ hạ là hoàn toàn thất vọng rồi phía trước nàng cũng chỉ là tức giận mà thôi nhiều nhất là các tàu các đích đường không can thiệp chuyện của nhau nhưng không có c ù n g cổ nổ hạ là địch dự định cầu thả cầu vô tốt